Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3496.000 năm một giấc chiêm bao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, quen thuộc ngũ quan thanh tú dung nhan Nhìn năm trong nháy mắt vung lên lúc giữa tần nhiên lại dường như một chút cũng không có đổi. Như trước thanh lệ như trước có chim sa cá lặn xinh đẹp toàn thân, một cố bồng bình khí thế xuất trần. Dường như cẩu thiên huyền nữ nhỏ Xuống tại cái này phàm trần trong Mới vào vũ đồng không lâu Lâm Hiên chợt nghe nói cùng tần nhiên có Quan hệ tin tức Là như vậy không thể tưởng tượng nổi Làm cho người ta như lọt vào trong xương mù Không cách nào phân biệt Trong đó có vài phần có thể tin tin tức Lâm Hiên ở lại vô biên hải Nguyên bổn chính là đều muốn tìm kiếm tần nhiên Không nghĩ tới giai nhân phương tung một chút cũng không có, hắn cũng không có khả năng một mực ở chỗ đó đem thời gian trì hoãn. Vì vậy đành phải ra ngoài tìm kiếm tu la thất bảo manh mối. Các loại cơ duyên xảo hợp bởi vì thần bí kia tàng bảo đồ đi tới nơi. Này thập vạn đại sơn trong. Nơi đây cùng vô biên hải cách xa nhau đâu chỉ cách xa vạn dặm không. Nghĩ tới cũng tại nơi đây cùng tần nhiên đoàn tụ. Như vậy nơi. Tưởng gì như vậy Chẳng lẽ vừa mới là nàng đánh lén chính mình Ngắn ngủn trong nháy mắt ngưng mắt nhìn Lâm hiên trong đầu đá đá hiện Lên thiên ngôn vạn ngữ Ngày xưa phiêu vân cốc học nghệ Từng màn còn hết sức rõ ràng Khuê dược sản thần bí kia truyền âm phù Vừa có như thế nào lai lịch Nhìn năm đã qua Người và vật không còn Nhưng trong nội tâm rất hiếu Kỳ như cũ là lái đi không được Có thể Tần nhiên như thế nào lại đánh lén mình? Tuy rằng hai người chưa từng thể non hẹn biển, nhưng nguồn gốc cũng. Không phải chuyện đùa từng liên thủ chống đỡ địch đã từng từng có. Lãng mạn nhớ lại, nàng. Làm sao sẽ đánh lén mình? Đây không phải là hợp tình lý. Nhưng mà trong đầu ý niệm trong đầu chưa chuyển qua, huyết sắc ánh đau. Lần nữa do thiếu nữ trong tay áo hiện hiện mà ra. Xinh đẹp trói mắt. Hầu như một cách lập lòe tự đi tới trước mặt. Oanh! Vầng sáng hiển hiện mà ra cái này sắc bén công kích lại một lần nữa. Bị huyền quy long giáp thuẫn ngăn trở. Tiên thiên linh bảo không phải chuyện đùa thiên ma kiếm cũng không. Khả năng đem phòng ngự của nó bài trừ. Nhưng lâm hiên nên đắc ý sao? Không! Bây giờ cách vô tư còn quá sớm. Phòng ngự dù sao cũng là bị động đấy cùng công kích so sánh với... Giống nhau chiêu số tiêu hao muốn hơn rất nhiều Ngắn ngủi sống mãi với nhau còn nhìn không ra cái gì không ổn Nhưng nếu là tiếp tục tiêu hao xuống dưới chính mình không phải thiệt thòi Lớn không thể Lâm hiên đó là hạng gì người thông minh như vậy dễ hiểu dễ hiểu đạo Lý há có thể không rõ ràng lắm Vừa rồi bất quá là liếc thấy cố nhân quá mức kinh ngạc có chút sơ Xảy hôm nay đã tỉnh ngộ, đương nhiên đều có phương thức ứng phó. Tay áo phất một cái tia sáng gai bạc trắng đổ xuống mà ra, sáng tỏ. Linh quang ở bên trong, một thanh phi kiếm nhanh như điện chớp, hầu. Như trong khoảnh khắc liền bay đến trước người hơn trưởng xa xa. Mà đổi thành một bên tiên thiên linh bảo phối hợp cũng là vừa đúng. Chỉ thấy quang hoa thu vào, huyện Quy Long Giáp thuẫn đã trở lại như bay trở về đã đến Lâm Hiên trong tay áo. Đã không có cách trở huyết quang gấp chảm mà ra lại bị Lâm Hiên vừa. Mới tế ra rồi cổ cung tu du kiếm ngăn trở trong lúc nhất thời tiếng. Bạo liệt đại phóng như giang đậu bình thường dày đặc đùng đùng không. Dứt liên tục truyền vào trong tay. Linh quang chớp đồng không thôi. Gặp thiên ma kiếm công kích vô dụng thôi đồ tần nhiên trong mắt hiện. Lên một tia vẻ lo lắng chi sắc. Hai tay nâng lên tại phía trước hư hoa mà ra một đảo pháp huyết do. Nàng trong lúc đó kích xạ. Lập tức cái kia bôi huyết quang run lên hóa thành hơn 10 đảo huyết. Mang tản ra từ khác nhau phương vị như lấy lâm hiên gấp chảm mà. Đến ai? Lâm hiên thở dài. cửu cung tu du kiếm tốc độ thoáng cách trở nên nhanh chóng. Đồng dạng là run lên hơn 10 thanh giống như đúc tiểu kiếm đập vào. Mi mắt vầng sáng lưu chuyển, đem cái kia hơn 10 sợi tia máu vây vào, rửa, chút nào khe hở cũng không, sau đó linh quang nổ bắn ra, một hồi dày. Đặc dị thường tiếng va đập truyền vào lỗ tai. Huyết quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phai nhạt xuống. Cuối cùng biến thành hư vột. Ngươi thật sự là tần nhiên sao? Lâm Hiên chiếm cứ chủ động, nhưng không có thừa cơ tiến công. Nhìn năm rồi, Lâm đảo hữu phong thái như trước không càng hơn. Trước kia không nghĩ tới ngươi đã tiến cấp tới độ kiếp kỳ thật sự là thật đáng mừng vô cùng. Tần Nhiên sửa sang sợi tóc, mỉm cười thanh âm truyền vào lỗ tai. Sau đó quay đầu lại còn có Nguyệt Nhi muội muội, ăn tựa hồ so với trước kia nhiều hấp dẫn rồi, còn có tu vi của ngươi cũng là độ kiếp. Hai vị thực là không như bình thường, nói thần tiên quyến lữ cũng không đủ. Tần nhiên thanh âm như hoàng bằng suốt cốc, ngữ khí thong rong theo. Như lời ngứ điệu càng không có gì lỗ thủng, liền dường như lão hữu. Gặp lại tại đó lời ông tiếng ve việc nhà tựa như. Nàng có thể nhận ra mình, hơn nữa tư duy cũng vô cùng rõ ràng, nhưng... Mà chẳng biết tại sao, Lâm Hiên lại không hiểu cảm giác được thấy lạnh. Cả người, cảm giác kia nói không rõ ràng, dù sao chính là làm cho người ta cực. Không thoải mái. Đây quả thật là tần nhiên sao. Trong lúc nhất thời Lâm Hiên cũng mê mang rồi. Tại trên người nàng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Vừa tới vũ đồng giới thời điểm chợt nghe rồi cùng nàng có quan hệ. truyền thuyết. Lâm Hiên bán tín bán nghi. Giờ phút này đối mặt tần nhiên hết thảy là như vậy rõ ràng có thể. Luôn luôn thông minh Lâm Hiên lại cảm giác mình trong nội tâm mê hoặc. Không có nửa điểm giải trừ, ngược lại như trong xương mù thưởng thức. Hoa càng thêm mơ hồ. Vân Trung tiên tử, Lâm Hiên còn nhớ rõ tại nhân giới cuối cùng cùng. Nàng gặp nhau lúc một màn, cách này ngàn năm qua cuối cùng xảy ra. Chuyện gì? Lâm Hiên đối mặt với mê ván, lúc này điện tiểu kiếm mạch suy nghĩ. Lại vô cùng rõ ràng, đó chính là ly khai nơi đây. Từ ma tộc đại thống lính chỗ đó, Điền tiểu kiếm nghe thấy được không? ít che dấu. Nghĩa phụ, ngươi nói người nọ là vực ngoại thiên ma, xác định sao? Điện tiểu kiếm trên mặt, mang theo vẻ mặt ngưng trọng, vực ngoại thiên. Ma và vân vân, hắn tuy rằng chưa từng gặp được qua, nhưng thực lực đắt. Đến hắn cái này đẳng cấp, lại làm sao có thể một điểm chưa từng nghe? Qua cùng hắn có quan hệ truyền thuyết. Lão Phu lúc nào đã từng nói qua nàng là vực ngoại thiên ma cái Kia hỏa vân tiên tử cuối cùng bất quá là bị thiên ma kiếm điều khiển Khôi lỗi mà thôi Ma tộc đại thống lính thanh âm lại cũng lộ ra một Cố vẻ mặt ngưng trọng Thiên ma kiếm điều khiển khôi lỗi Cái kia thiên ma kiếm cuối cùng Vậy là cái gì cùng thượng cổ thập đại ma khí Có quan hệ gì Điền Tiểu kiếm suy cho cùng Mà hắn yêu cầu vấn đề Cũng đều là đã đến điểm Tử thượng địa phương Thượng cổ là đại ma khí Hắc thế nhân giải được không nhiều lắm Thế Sự biến thiên trăm ngàn năm qua Chuyển miệng cuối cùng càng đem kia Nói thành là chúng ta ma giới chi vật Quả nhiên là buồn cười vô cùng Kỳ thật cách này thập đại ma khí Chính là thượng cổ Mười vị thiên Ngoại ma quân binh khí Thiên ngoại ma quân Lợi hại nhất vực ngoại thiên ma Điện tiểu kiếm. Đột nhiên biến sắc cái kia thiên ma kiếm cũng là sao. Hắc nhìn đem ngươi sợ tới mức bất quá việc này liên lụy chắc chắn. Là không như bình thường. A tu la vương vẫn rơi cùng với năm đó chân. Tiên đến thế gian đều có thể nói là bởi vì nó dựng lên. Nếu không phải cái kia bởi vị thiên ngoại ma quân đi vào linh giới. Vốn sẽ không mang đến nhiều máu như vậy. Vũ gió tanh lão phu lúc ấy cũng là. Nhất thời thất sách không ngờ được những cái kia vực ngoại thiên ma Âm mưu đúng là nhiều như vậy Còn có A Tu La nếu như nàng chuyển thế Về sau giúp cuộc đem chân tướng cha rõ ràng Biết được đây hết thảy tiền căn hậu quả không biết sẽ sẽ không hối hận đâu Ma tộc đại thống lính thanh âm Mang theo vẻ tiếc hận nói đến phần Sau đã không phải đang trả lời điện tiểu kiếm vấn đề càng phản phất Ở trong hồi ức chuyện cũ